chín mươi tám chương thông linh thú sẽ đứng trung bình tần hùng yêu nếu như đúng như vậy thì tốt rồi biết yêu cầu nói luôn có thể tìm được người thích hợp hải lao tàng cười khổ nói vấn đề là chúng ta căn bản không biết muốn thế nào mới có thể cùng t ử trúc lâm gia hỏa ký kết khế ước mỗi một lần chúng ta có người đi qua bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua nói một câu n g ư ờ i không hợp cách liền trả lại từng cái đều là như vậy thông linh thú gia tộc đều là rất kỳ quái bọn họ có làm kỳ bách q u á i yêu cầu đặc biệt người thứ nhất khế ước giả càng phải như vậy làm thay mặt bà bà nói ra mượn nổi tiếng nhận giới tam nhận thông linh thú mà nói trước đây họ rồ xì m à dì dẹ ra t h ú nạ thu được những thứ này thông linh thú gia tộc tán thành cũng đã làm kỳ bách q u á i có thông linh thú gia tộc lão đại nhìn ngươi giống nhau giống như n g ư ờ i ký kết khế ước có nhưng phải ngươi làm các loại k h ổ quái sự tình có lại nói cũng không nói trực tiếp đưa ngươi một cước đá ra dịch thần nghe vậy gật đầu hắn nhớ kỹ gì gì a dạ đi rượu mộc sơn sau đó là cái gì đều không làm đã bị cóc đại tiên nhân chọn chúng sau đó ký kết khế ước thu được cường đại cóc bộ tộc trở thành thông linh thú dịch thần ngươi có muốn hay không đi thử một chút diệp thương hỏi đương nhiên phải đi nếu làm thay mặt bà bà cùng hải lão tàng đều nói cái này thông linh thú gia tộc lợi hại như vậy ta đương nhiên phải đi xem một chút năm trăm ba mươi ba một dịch thần không chút nghĩ ngợi nói rằng thông linh thú gia tộc có thể gặp không thể cầu nếu như mình không phải làm thay mặt bà bà đệ tử phòng chừng cũng không có cái này có phúc đây dịch thần lại một lần nữa cảm nhận được có một cái hảo lao sư c h ỗ t ố t c ầ u thạ cầu v ộ t tốt nhị thiên dịch thần đang ở làm thay mặt bà bà dưới sự hướng dẫn ly khai phong quốc ước chừng tìm chừng mấy ngày đường thời gian dịch thần m ớ h có cùng làm thay mặt bà bà đi tới tử trúc lâm ở giữa không có gì cả h dịch thần nhìn trước mặt cái này một mảnh thông thường rừng cây không khỏi hỏi làm thay mặt bà bà lấy ra một cái quyển t r ụ c thật nhanh kết ấn sau đó đẻ xuống đất t ừ n g đạo quỷ dị văn tự trôi đi ra đứng trên không được đang làm thay mặt bà bà dưới chỉ thị dịch thần đứng ở chữ viết trung tâm trợt bùn một tiếng dịch thần sẽ không thấy bóng dáng hy vọng ngươi có thể thành công đi dù sao đây chính là ta gặp được mạnh nhất thông linh thú gia tộc hoàn toàn có thể sánh ngang tam nhẫn bọn họ thông linh thú gia tộc làm thay mặt bà bà lẩm bẩm nói lại có khách nhân tới dịch thần phát hiện chu vi đã là cảnh tượng đại biến một mảnh rậm rạp từ sắc rừng trúc trải rộng tại hắn trong tấm mắt cùng vừa rồi thông thường rừng cây hoàn toàn bất đồng nơi đây thật sự chính là danh chính ngôn thuận tử trúc lâm dịch thần theo một con đường một đường đi hướng phía trước ha h a a a mới đi vài trăm thước dịch thần liền nghe được từng tiếng cổ quái tiếng ê u theo thanh âm nhìn sang nhất thời trận to con mắt phóng phật thấy cái gì bất khả tư nghị đồ đạc tựa như tiểu tử nhìn cái gì chưa thấy qua đẹp trai như vậy hùng miêu sao một con thoạt nhìn manh manh khả ái ngây ngốc ngơ ngác trừng mắt một đôi hắt nhãn vành mắt ánh mắt hùng miêu đứng ở một cái cọc gỗ hai đầu gối bình ổn trầm xuống hùng miêu sẽ đứng trung bình tấn hùng miêu đây sẽ không là cùng pháp vẹn đ ả thế giới đi dịch t h ầ n cái chán toát ra từng đạo hát tuyến nói thật ra hắn đi tới nơi này cái thế giới lâu như vậy động vật gì đều gặp chính là chưa thấy qua hùng miêu lúc này đây gặp được không khỏi gấp bội cảm thấy thân thiết chỉ là nhìn cái này một loại ghi mã dùng một loại tốn duệ nhãn thần xem cùng với chính mình hùng miêu dịch thần thấy thế nào làm sao chứng đau tử trúc lâm thông linh thú gia tộc chính là hùng miêu sao dịch thần há to miệng ba một hồi lâu mới có biệt xuất một câu nói này trước khi hắn tới nghĩ tới tử trúc lâm thông linh thú cái gì là trùng là hổ là đ i ề u nhưng chưa từng nghĩ tử trúc lâm thông linh thú gia tộc là hùng miêu bộ tộc ngươi có thấy cái nào thông linh thú gia tộc có thể giống chúng ta hùng miêu bộ tộc ăn như vậy đẳng cấp cao như vậy thức ăn đâu một cái này võ thuật cắn một cây gậy trúc nói rằng bộ dáng như vậy thấy thế nào đều giống như bất lương hùng m i ê u được rồi dịch thần triệt để hết trôi nói rồi bất quá hồi tưởng lại gậy ạ bùn t a vạn xà ba ê hệ bộ dáng của bọn họ hắn đã cảm thấy mình có thể tiếp thu một cái này cùng p h á p vẹn đa ít nhất không có cóc văn quá bọn họ như vậy hủy tam con đi ta muốn làm sao mới có thể cùng các ngươi bộ tộc ký kết khế ước dịch thần hỏi ta đây nhưng làm không được chủ tiểu tử đi về phía trước đi cùng p h á p vẹn đa chỉ vào nói rằng dịch thần gật đầu rất nhanh là đến từ trúc lâm một tòa cung điện bên trong dọc theo đường xuống tới hắn cũng nhìn thấy không ít hùng yêu đại đa số đều dương dương lười biếng nằm trên mặt đất cắn một cái gậy trúc đối với dịch thần người xa lạ này đến không có nửa điểm kinh ngạc phóng phật tuyệt không biết thân là quốc bảo bọn họ giá trị con người là biết bao kinh người tuyệt không sợ mình bị chứng kiến sẽ dụ cho người phạm tội xin hỏi ngươi chính là hùng miêu nhất tộc lao đại sao dịch thần phát hiện cư nhiên không có hùng miêu tới chặn lại chính mình cũng không có hùng miêu chú ý mình hắn một đường thuận lợi đi vào trong cung điện thấy được một con làm cho cảm giác niên kỷ không ít lại tinh thần sang láng ngốc manh nhãn thần lóng lánh khám phá tang thương l á o hùng miêu ngồi ở trên một cái ghế ngươi hùng miêu lão đầu không trả lời vấn đề ngược lại là nói ra một cái ngươi chữ không sẽ là không quá quan chứ dịch thần lúc đầu đối với cái này cái thông linh thú gia tộc không chút nào để ý không quá quan cũng không còn cái gì thế nhưng ở tiến vào trên đường ý nghĩ của hắn thì có long trời lở đất biến hóa cảm thấy ta hùng miêu bộ tộc đẹp trai không hùng miêu láo đầu ngươi một hồi mới nói ra đầy đủ tới n g h ệ c dịch thân đờ đẫn nhìn trước mặt hùng miêu láo đầu trong óc hắn nổi lên ban đầu thấy một con kia cùng phấp vẹn đa bộ dạng người này không sẽ là hắn r a r a hoặc là, là tổ tông đi không đẹp trai thế nhưng cực kỳ khả ái dịch thân rất muốn nói xoái thế nhưng lời đến khoe miệng chú ý tới hùng miêu lão đầu nhìn chăm chú vào tròng mắt của hắn để hắn có một loại nói không nên lời lời nói dối tới cảm giác loại cảm giác này để trong lòng hắn nhất trận lâm nhiên ám nói một tiếng cái này hùng miêu lão đầu sợ là cùng cóc đại tiên nhân loại này thông linh thú tổ tông giống nhau không phải hạng đơn giản khả ái sao hùng miêu lão đầu nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thần nhìn vung lên khoe miệng lộ ra một là lạ nụ cười vung tay lên một đạo quyển trục vô căn cứ xuất hiện tại dịch thần trước mặt như thế liền quá quan dịch thần cảm thấy rất phải không có thể tư nghị như thế thật đơn giản đã đem thông linh khế ước quyển trục giao cho mình cơ hồ là vô căn cứ đạt được thông linh thú gia tộc để hắn có một loại vô căn cứ ngã xuống một cái ham bính cảm giác nếu không ngươi còn muốn như thế nào đây để cho ngươi lên núi đao hạ biển lửa hùng miêu đầu kỳ quái nhìn dịch thần trên mặt còn kém viết lẽ nào hài tử này có khuyết điểm không thích xuôi gió xuôi nước thích phi kinh chém cức hay sao cầu thả cầu vô tốt